Tập 39 của bộ truyền này Hư ảnh lộ ra uy nghiêm Nhẹ giọng nói Ta tên là Hậu Thổ Cái gì? Quỷ Long kinh hãi tới mức gần như phát hoảng Ngại ngài là hầu Thổ đó hả? hầu Thổ là gì? Từ thanh thấy Quỷ Long sợ hãi như vậy Không khỏi hỏi Mặc dù cái tên nghe quen thuộc Nhưng không một vị đại thần nào của địa phủ Lại có thể sánh được Chính là hoàng thiên trên cao Hậu thổ dưới đất Là hậu thổ Quỷ long nhỏ giọng nhắc Âm thần địa phủ Từ thanh Ra mắt hậu thổ lương lương Từ thanh sửng sốt Vội vàng hành lễ Không trách hắn cảm thấy quen tay Hóa ra đó là hậu thổ Lấy thân hóa luân hồi Nghe đồn, hậu thổ là hậu Duệ của bàn cổ Một trong 12 tổ vu Vì hồng hoang sinh linh đồ tháng Cô hồn giả quỷ quá nhiều Hậu thổ thương hại họ Lấy thân hóa luân hội Để cho mọi người đầu thai chuyển thế Địa phủ đều là dựa vào luân hồi mới tồn tại Nhắc tới hậu thổ Còn là cấp trên cao nhất của hắn Nhưng làm sao Đại lão như vậy lại có thể xuất hiện tại đây Không cần đa lễ Hậu thổ nhẹ nhàng nâng tay Eo cong của từ thanh tự động dưỡi thẳng Đây chỉ là một luồng phân thân của ta khi chứng đạo Thân phận thật sự vẫn còn ở 33 trọng thiên Đúng vậy Tự thanh vừa mới nhớ hậu thổ lấy thân hóa luân hồi Lục đạo luân hồi kia không phải là bà sao Chẳng trách có thể gặp được ở nơi đây Một hồi Ta sẽ đem lục đạo luân hồi giao cho ngươi Ngươi tự mang đi là được hầu thổ nương nương Quỷ Long có một chuyện không rõ Xin hãy cho thần biết Ta biết Ngươi muốn hỏi chuyện gì Hậu thổ nét mặt như cũ Nhẹ nhàng nói Trung Quỳ, Phong Đô đều đã chết Về nguyên nhân Ta không thể nói cho ngươi Họ có sứ mệnh của họ Ngươi cũng có sứ mệnh của riêng mình Hãy ngoan ngoãn đi theo từ thanh Khi các người trở nên mạnh mẽ hơn, tự nhiên biết được chân tướng. Nhìn hư ảnh hậu thổ càng ngày càng yếu, tự thanh vội vàng hỏi. Hậu thổ nương nương, làm sao có thể đem lục đạo luân hồi này đi? Ngươi không cần lo, một hồi thì biết. Sau này trách nhiệm nặng nề xây dựng địa phủ sẽ giao cho ngươi. Thấy hậu thổ chuẩn bị rời đi, quỷ long bất đắc dị hỏi. Hậu thổ nương nương. Ta không hiểu Thực lực của ngài mạnh như vậy Tại sao ngay từ đầu không giúp đỡ địa phủ Từ thanh sợ hãi tát mồ hôi Quỷ Long hỏa khí rất nặng Đây rõ ràng chính là trách hậu thổ thấy chết mà không cứu Vạn vật sinh trưởng tự có quy luật Đừng nói là địa phủ diệt vong Ngay cả nhân gian diệt vong Ta cũng không thể nào tùy tiện ra tay Từ thanh có thể nói là đã nghe được lời của hậu thổ Không thể tùy tiện ra tay Điều đó có nghĩa vẫn có thể giúp được Như biết từ thanh đang nghĩ gì Hậu thổ nhẹ giọng nói Để cứu lục đạo luân hồi Ta đã phá lệ ra tay một lần Nhưng cái giá phải trả cũng rất cao Không phải các ngươi có thể tưởng được đâu Vì vậy sau này ta sẽ không giúp nữa Sống hay chết thì xem tạo hóa của các ngươi Nói rồi bông dáng của hậu thổ biến mất Ánh sáng của lục đạo luân hồi tạo nên một kiệt tác Trong nháy mắt Sau cái hợp lại Hóa thành một con bệ ngang Bề ngang lao thẳng về từ thanh Sợ đến mức quỷ lông nhanh chóng chắn trước mặt hắn Bề ngang nhảy lên một cái Khi còn cách đầu từ thanh vài mét Hóa thành một tỷ ấn Rơi vào tay từ thanh Còn dấu vương vứt Chỗ cầm tay chính là hình khắc bề ngang Bốn chữ lục đạo luân hồi Được khắc ở phía dưới Lúc này giọng nói của hậu thổ vượt qua không gian lần nữa truyền tới Từ hôm nay trở đi Ấn lục đạo luân hồi sẽ giao cho người giữ Nơi tỷ ấn rơi xuống đất là nơi luân hồi Âm phủ không thích hợp người phát triển Trở về dương gian đi Hậu thổ Đàn trả với quy tắc Ngay khi hậu thổ vừa dứt lời từ thanh đã nghe thấy một giọng nói khác nhưng ở nơi rất xa nên không thể nghe rõ Nào, không gian ở đây sắp sụp đổ mất rồi Đột nhiên, Quỷ Long kéo Từ Thanh chạy đi Thì ra trong lúc Từ Thanh sửng sờ không gian xung quanh bắt đầu nứt ra càng ngày càng lớn Vừa chạy ra khỏi tầng 18 còn chưa kịp thở tầng 17 cũng đã sụp đổ Từ Thanh chạy đi không nói tiếng nào Bình thường là chân trước mới vừa đi trần sâu đại điện đã vỡ. Thấy Tử Thanh sắp bị không gian nuốt chửng, Quỷ Long lập tức hóa thân, một hớp nuốt hắn vào trong miệng, càng chạy càng nhanh. Sóng máu cuồn trào trong biển máu, sau đó một con rồng đen dài 4500 nhảy ra. Chạy tới trên bờ, Quỷ Long khôi phục thân thể, thở hổn hển. Thật là kích động, làm ta sợ muốn chết. Tử Thanh đập mông ngồi trên đất, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nghĩ đến tốc độ sinh tử vừa rồi còn kinh hãi Nếu chậm hơn vài giây, bọn họ sẽ bị không gian xé rách. Chứ tiệt, tiền bối, nhìn kìa. Từ thanh chỉ vào biển máu. Nhìn cái gì? Uầy! Quỷ Long giật mình. Chỉ thấy biển máu vô biên vô tận đang lao xuống với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Không mấy giây lao xuống hàng chục mét. Chưa đầy nửa phút đã chạm đến đáy. Cung điện ban đầu ở đáy biển đã biến mất Tiền bối Người muốn chạy không Từ thanh nhìn quỷ Long Không sai Biển máu vẫn luôn được hậu thổ nương nương duy trì không thay đổi Nếu không phải vì che giấu 18 tầng địa ngục E rằng đã cạn khô từ lâu Bây giờ nó chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình Ngừng lại rồi chết thôi Đi nào chúng ta trở về không đi nữa Mấy người bên ngoài chắc là đang lo Từ thanh do dự khổ sợ hỏi Nhưng chúng ta đi ra ngoài Nên làm như thế nào Đi vào là chúng ta Đi ra cũng là chúng ta Bọn họ không nghi ngờ sao Cũng không thể nói điện phủ nghỉ lễ Cho nên không có âm thần đi làm Có thể giấu một ngày Thì qua một ngày Bây giờ không phải thời điểm thích hợp Nói cho bọn họ biết Chờ thời cơ 9-10 rồi nói sau Ra khỏi thành phong đô Quỷ lông không khỏi quay đầu nhìn, ngay sau đó lắc đầu thở dài. Sao rồi, mọi chuyện vẫn tốt chứ? Từ thanh vừa ra, Thượng quan Tuyết tiện miệng hỏi ngay. Từ thanh biết ý cô ta, lần trước hăng hứa sẽ tìm cho cô ta một thần vị trong địa phủ. Yên tâm đi, tôi đã báo cáo sự việc rồi, không có gì bất ngờ xảy ra thì không có vấn đề gì đâu. Không phải chỉ cô, tôi cũng báo cáo về Trung Lão và Vương Tiên Âm. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ là đồng nghiệp Vì vậy trước tiên xin chúc mừng cô Đâu, nhờ có sự giúp đỡ của anh Tôi sẽ không quên lòng tốt này Thượng quan tuyết mặt mày hứng hở Tâm trạng nhất thời rất vui Tự thành có thể cho cô một vị trí âm thần ở địa phủ Cũng không ủng cô phản bội thượng quan gia Đi thôi, chúng ta trước hết trở về thành vô quy Còn có một số việc cần phải giải quyết Từ thanh nói với mọi người Vì hắn lựa chọn tiếp quản âm ty Thành vô quy đều phải thu xếp Đặc biệt là bảy giao vương Và ngày sau Đoàn người từ thanh quay trở lại thành vô quy Việc đầu tiên là đưa Điền Khoang Đến tấn vương triều tiêu diệt kẻ thù của hắn Điền Khoang Ta phải về dương gian rồi Người muốn cùng ta trở về Hay tiếp tục đợi ở thành vô quy Nếu người muốn ở lại Ta sẽ thông báo cho tầng vương triều bên kia Để họ tìm cho ngươi một chút quan nhỏ Tôi đi theo ban chủ Điền khoan kiên quyết nói Lý do tôi ở lại hải giao bang Là để báo thù rửa hận Bây giờ đại thù đã báo Tiếp tục đợi chờ cũng không có ý nghĩ gì Còn không bằng đi theo ban chủ Từ thanh khẽ gật đầu Khả năng quản lý của Điền khoan Ai cũng thấy Hắn xử lý tất cả các quỳ hàng trong ban Gòn gàng ngăn nắp Bỏ chuyện này sang một bên Điền khoan cũng là oán linh Thực lực không yếu Vẫn có thể giúp được rất nhiều Bây giờ có rất ít người để xây lại địa phủ Nhưng từ thanh lại không yên tâm người khác Vì vậy hắn chỉ có thể cố gắng Tuyển dụng những người tốt nhất Mà hắn có thể tìm 3 tháng sau Tầng 18 của Tòa Cao ốc Hoàng Tuyền Thành phố Thiên Nam Điền khoan Tôi gửi tài liệu qua rồi Lát nữa anh tổ chức đám quỷ sai Đi cầu hồn đi Giờ rõ ban chủ Ai Từ thanh cúp điện thoại Hắn thở dài Mệt mỏi dưỡi lưng dựa ra sau ghế Không muốn cử động gì Trước mặt đặt hai cái máy tính Một trong số đó đang hiển thị ra Danh sách tên người dài dằn dặt Thậm chí còn có cả ngày sinh Tuổi, địa chỉ Càng thêm quỷ dị Là còn có ngày mất của họ ở bên cạnh Trên máy tính còn lại là trang web nội bộ Có về quản lý bệnh viện, cục dân chính Ngạc nhiên hơn là còn có khu mai táng Nằm nghỉ được mấy phút Từ thanh cầm lon coca trên bàn uống một ngụm Sau đó mới tiếp tục xem danh sách bệnh nhân Trong tình trạng nguy hiểm của bệnh viện Vừa xem vừa đôi chiếu với sách sinh tử Nếu như trong thời gian tới Có người phải chết thì Từ Thanh sẽ nốt lại danh sách, đổi chuyển cho mấy người vương tiên âm. Bọn họ sẽ phụ trách việc câu hồn. Bận rộn thêm 4-5 tiếng, bản danh sách mà Từ Thanh ghi lại đã có hơn 800 cái tên. Sau khi tắt máy tính, hắn cầm áo khoác rồi rời đi. Chỉ có mình Từ Thanh làm việc trên tầng 18 này. Nếu không được hắn cho phép, thì không có một ai dám đặt chân lên đây. Chào Chủ tịch! Nhân viên nhìn thấy Tự Thanh đi xuống Thì cuối đầu chào Đây là nhân lực hắn đem từ quỷ vực sang Chính là 1.000 lệ quỷ Bây giờ làm việc trong tòa nhà Có chừng 100 Số còn lại được giao toàn bộ Cho bộ phận câu hồn phách Và tuần tra trong thành phố Tự Thanh leo lên xe mô tô Phóng đi vùng vụt Điều kỳ lạ Đó chính là trên đường lớn Không có một bóng người nào Theo lý mà nói Thì bây giờ chỉ mới gần 8 giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất mới đúng không có xa hoa trụy lạc không có người xe tấp nập trên đường an tỉnh tôi đáng sợ cách tòa cao ốc hơn 30 dặm có một đường hầm từ thanh dẫm chân ga nhanh chóng đi qua vừa ra khỏi đường hầm thì bắt đầu tiếng huyền náo truyền đến vội đi đầu thai sao một tài xế xe tải thấy xe mô tô lao vút qua xe mình thì không nhìn được mà chửi ầm Nhưng điều khiến tài xế thấy lạ, đó chính là lúc trong đường hầm, ông ta không thấy có chiếc xe máy này. Hồi nãy nhìn qua gương chiếu hậu vẫn không có mà. Đột nhiên lại gặp phải. Từ thanh không để ý ông ta cứ như vậy phóng đi. Từ khi hắn đặt lục đạo Luân Hồi ở thành phố Thiên Nam này, thì những khu vực trong phạm vi mấy chục dặm từ đài Luân Hồi đều bị ba phủ bởi kết giới. Đời bị ba phủ tạo nên vùng không gian ảo, Trong không khác gì thế giới thật Nhưng thật ra không hề có người sống Cuộc sống của người dân thiên nam Vẫn trải qua như bình thường Làm việc, tan tầm Sinh hoạt cá nhân Hay đôi lúc tới công viên tản bộ Tụ hội ở quán ba Nhưng có điều bọn họ không biết Trong nhà bọn họ có thể có quỷ Cùng ngủ chung giường Ngồi cùng chung bàn Nhưng vì có kết giới Nên hai bên mới không biết sự tồn tại của nhau thôi Nửa đêm, trên đường phố Thiên Nam, xuất hiện một chiếc xe khách chở đầy quỷ hồn đang dần đi lại gần. Điểm dừng của xe khách này rất đặc biệt, đó là quỷ môn quan. Sau khi cho dần xe, tài xế lệ quỷ rút ra lệnh bài quỷ sai. Sau khi để canh cổng xác nhận xong thì mới đi tiếp. Trên xe có nam nữ già trẻ, người thì xương sọ vỡ nát, người thì gãy tay gãy chân, có người. Còn lòi cả ruột ra Này nhét ruột lại đi Trông có buồn nôn không cơ chứ Nhìn vậy hả Tình béo kia ta nói người đó Một âm sai quỷ sai Chỉ vào tình mập rồi mắng <cười> Nếu không phải gánh chức này rồi Không thể xác sinh vô cớ Thì ông đây đã siêng nguyên luôn rồi Bị âm sai mắng Tình mập rưng rưng nước mắt Quàng dạ ta cũng muốn nhét lại lắm chứ Nhưng ta không biết mà Mười nhét vào nó lại lòi phèo ra Vậy thì che lại đi Còn để lộ ra Ông đây đánh chết nhà người Tên mập rụt cổ Mười vàng nhét lại đoạn ruột đang rơi dưới đất vào Dùng hai tay che kín Không dám làm bừa Âm sai này khiến cho hắn ta cảm thấy rất sợ Tự như cảm giác Chuột đụng phải mèo Lúc trước có một tên đầu tóc vàng hoe Như cháy nắng dám bật lại Còn bị quỷ sai đánh cho một gậy Thân thể hóa thành trong suốt Xích nửa thì hồn phi phết tán Người anh em Sao cậu lại ở chỗ này Tên Mập thấy buồn chán Nên bắt chuyện với một thanh niên ngồi bên cạnh Người thanh niên này sắc mặt trắng bệnh Quần mắt thâm Trông như hầu vệ của gấu trúc Tóc thì thư thớt vài sợi Có vẻ tên này chịu áp lực công việc khá lớn Tên Mập nghĩ bụng Không biết nữa Đêm hôm qua tôi đang đánh máy Mệt quá định thiếp đi một lúc À, về lúc dậy đã có quỷ sai đứng trước mặt, bảo là tôi chết rồi nên phải đi theo. Mà tất nhiên tôi không đồng ý rồi, nhưng sau một hồi bị tẩn thì tôi quyết định đi theo. Chà chà, thì ra là một tác giả, hân hạnh gặp mặt. Tên mập đang định bắt tay với cậu thanh niên, nhưng lúc nhấc tay lên thì ruột cũng theo đó mà rớt ra, khiến hắn vội vàng lấp lại. À, thật là ngại nha, thần thể không có tiện nên cậu đừng trách. Cậu thanh niên phất tay ý bảo không sao. À, mà anh đây sao lại chết thế này? Còn chết thê thảm. tên Mập cười khổ. Bị người ta đâm, đánh hội đồng với nhau thì bị tên học sinh cấp 2 xiên cho một dao. Ôi trời, không phải chứ. Giờ mới nhóc đó khỏe như vậy sao? Tôi viết tiểu thuyết nhưng cũng không dám viết quá lên như vậy đâu. Này, cậu lại coi thường bọn chúng rồi mấy tên nhãi đó không biết nặng nhẹ đâu cứ thích là làm thôi. Ngầm miệng liền cho ta Bỗng quỷ sai quát to Hai người à không Hai quỷ bị dọa cho giật mình Ngồi nghiêm chỉnh Mẹ nói chứ thành quỷ rồi Mà còn tám chuyện được Muốn ăn đòn hay không quan gia chúng ta là đang đi đâu Cậu thanh niên tác giả yêu ước hỏi Mang mấy người đi đầu thai chứ sao Chẳng nhẽ ta đây rảnh rỗi Thật là đi đầu thai Bậy sao lúc trước không đem tôi đi chứ Một ông lão kích động nói Ông ta đã chết được hơn 20 năm Còn tưởng là trên thế giới này Không tồn tại cái gì gọi là địa phủ thiên đường Suốt thời gian đó Ông ta chỉ có thể ra ngoài và ban đêm Người còn sống không thấy được ông ta Lại còn không ăn không uống gì được Nên cuộc sống trôi qua rất nhàm chán Đến tận hôm qua Ông ta mới gặp được quỷ sai câu hồn Lúc bọn họ đem ông ta đi Ông ta đã vui biết bao Nói nhảm gì Địa phủ là nhà ông mở hay gì Mà muốn đầu thai là đầu thai Định không xếp hàng mà đi cửa sau hả Nhưng thế thì cái hàng này Cũng quá là dài rồi Xếp cả 20 năm mới tới lượt tôi sao Quỷ sai trừng mắt Không nhịn được nạt Còn nói nhảm Con muốn đi nữa hay là không Đến nơi rồi Toàn bộ xuống xe đi Bỗng tài xế hồ to Đến rồi xuống xe lại lên đi Quỷ sai thúc giục Ai ô ghê nhỉ ghê nhỉ Địa phủ đã hiện đại tới mức này luôn rồi sao Tên mập vừa bước xuống xe đã giật mình kinh ngạc Vốn còn tưởng địa phủ là nơi thâm trầm kinh khủng như phim kinh dị Ai về đâu ở đây lại còn có nhà cao tầng Thậm chí bên đường còn có cả xe Maserati đang đổ Kiểu dáng là loại mới nhất của năm nay À chỗ này sao giống thành phố Thiên Nam Người thanh niên ngạc nhiên Nhìn tòa nhà kia đi Nửa năm trước Bọn họ tổ chức ra mắt Còn quảng cáo rầm rộ trên tivi Thật sao Tên mập bán tính bán nghi Nhưng thành phố Thiên Nam Thì sao lại không có bóng người nào Ôi tôi cũng chịu Người thanh niên lắc đầu quỷ sai bày ra bộ mặt hung ác Toàn bộ xếp thành hàng Lần lượt đi vào Hỏi gì thì đáp nấy, không được dối biết chờ. Tên nào lao nháo thì đừng trách sao bị đánh cho hồn phi phách tán. Tên, tuổi, địa chỉ, ngày sinh. Trong đại sảnh của cao ốc, tên mập bị một nữ sinh hơn 20 tuổi đặt câu hỏi. Nữ sinh này vốn là học chuyên ngành quản lý thông tin, sau khi chết được tự thanh phát hiện rồi cử tới đây làm việc. Tôi tên là Lạc Ba, 28 tuổi. Tên mập nói. Nữ sinh cũng nhanh chóng đưa chiếu với tin tức Mà tự thanh đã gửi Khi tinh mập vừa chết Thì bệnh viện đã làm luôn hồ sơ tử vong Cho nên tự thanh rất nhanh đã tra được Rồi cho người túng về Bây giờ hỏi lại Chỉ để đúng thủ tục và đề phòng trường hợp Có quỷ chen vào mạo danh để đi đầu thai mà thôi Được rồi Qua một bên chờ Giúp lời Lạc ba bị kéo qua một bên Cuối cùng tổng cộng mười mấy tinh quỷ Đứng bên cạnh hắn các ngươi đi với ta. Quỷ sai đưa họ đến một tiểu khu. Đến đây để đăng ký, lấy chìa khóa và tìm phòng riêng của mình đi. Khoảng thời gian này đừng đi lung tung, đến lúc các ngươi đi đồ thai, ta sẽ đến báo tin. Dạ, chào bác, cháu tên là Lạc Ba, cô gọi cháu là Bàn Tử. Sau này bọn người sống chung với một mái nhà, xin giúp đỡ nhau nhiều hơn. Ngày sau khi quỷ sai rời đi, Bàn Tử liền làm quen với người gác cửa. Cục Ai là bác của người? Ông đây là quỷ sai. Lấy chìa khóa đi, khu C có 6 tòa nhà. Số phòng cụ thể ghi trên chìa khóa. Từ hôm nay trở đi, 9527 là số của người. Luân hồi cũng theo số thứ tự này. Bàn tử nóng nảy. Đến người còn lâu lắm, số của tôi cũng hơn 9.000, khi nào mới tới lượt tôi? Lào giả hư lạnh một tiếng. Các người mới vừa rồi chẳng qua là kiểm tra tin tức cơ bản Cũng là xét xử lần 2 và lần 3 Sau khi hoàn thành các thủ tục này Các người có thể thực sự đi đầu thai Mặc dù bàn tử không hiểu xét xử lần 2 và xét xử lần 3 là gì Nhưng điều đó không ngăn cản hắn hỏi Đang muốn lấy điếu thuốc từ túi áo Ai ngờ sợ không Lúc này hắn mới nhớ mình đã chết À bác ơi cho cháu hỏi xét xử lần 2 và xét xử lần 3 là như nào bàn tử xoa xoa tay cười khang dù là xét xử lần 2 hay xét xử lần 3 thì mục đích chính là điều tra xem lúc trước người có phạm tội gì hay không nếu như khi còn sống làm điều gian áp phạm pháp đều sẽ bị trì hoãn việc đầu thai ta nhìn thằng nhóc người lấm làn lấm lét có bao giờ làm điều gì sai trái hay không thời dịp còn sớm khai báo nếu như dấu Diếm bị tra ra được Thì sẽ đi đầu thai và đào xuất sinh Bàn tử trong lòng đánh trống Hắn gia nhập xã hội mấy năm Tuy rằng chưa từng ảnh hưởng đến mạng người Nhưng không thể tránh khỏi có chút đánh nhau ừ, Vậy chém người có tính không? Người không phải đang nói nhảm hay sao? Việc này gây rối trật tự xã hội Nếu nghiêm trọng sẽ tổn hại đến tính mệnh người ta Người nói có tính không? Bàn tử mặt mày ủ rũ khóc nứt nở Bác ơi, vậy cháu không có cơ hội đầu thai sao? Cũng không hẳn Ông lão lắc đầu Nếu chuyện người phạm không có nghiêm trọng Còn có thái độ tốt biết nhận sai Nửa năm sau có thể đi đầu thai Nhân tiện bây giờ trước người còn có hơn 200 người Này, bàn ca, anh cũng ở đây sao? Một giọng nói vang lên Anh chàng chết vì thức khuya gọi chữ Bất ngờ đập mạnh vào vai bàn tử Ồ, là cậu, chúng ta thật sự có duyên. Bạn tử tâm tình nay không tốt, cười xấu hơn khóc. Lấy chìa khóa rồi cút ngay đi, đằng sau còn hàng đợi kia kìa. Một tên quỷ sai hét to. Được, được, được, tôi lập tức đi ngay. Không chọc nổi mấy người lớn tuổi này, bạn tử liên tục cười lầm lành. Nắm chặt chìa khóa trong tay, hắn say người đi về ký thuốc xá. Đi hết một đoạn đường. Bạn tự thấy rằng dưới mỗi tòa nhà đều có thông báo Trong đó có một cái là họ có thể đánh nhau Nhưng không thể làm tổn thương tư tính mệnh Một cái nữa là có thể đi chơi ngoài thành phố Nhưng phải về trước 12 giờ Trên thực tế, cái này từ Thanh quy định hoàn toàn là dư thừa Bởi vì thành phố thiên nam bọn họ sống Hoàn toàn không phải là thành phố thiên nam trên dương gian Nói nói là một thành phố quỷ thì đúng hơn Ngày hôm sau Từ Thanh đứng dậy Ngắp dài chạy xe máy đến thành phố làm việc Gió thổi phía trước rít qua tay Từ Thanh khẽ nheo mắt Thật sự là phiền phức Mỗi ngày phải đi xe máy đến thành phố làm việc Được biết sớm hơn Đã gắn cổng vào nối viết thanh nguyên huyền bên này Bây giờ chỉ có 2 lối vào thành phố thiên nam của âm ty Một là trạm thu phí đường cao tốc Chỉ có họ dùng Hai là trạm đường sắt cao tốc Vừa hay hai bên đều không gần Thanh Nguyên huyện nên mỗi ngày Từ Thanh chỉ có thể đi xe máy trong hơn 1 giờ để đến thành phố. Để tránh cho người bình thường đi nhầm vào Từ Thanh cũng đã đổi trạm thu phí. Hiện tại giao lộ của trạm thu phí chỉ có bọn họ dùng những phương tiện khác sẽ không đi qua đây. Vừa bước vào thành phố Âm Từ Thanh đã nhìn thấy những hàng xe buýt đậu trên quảng trường bên ngoài trời dày đặc quỷ rẽ một khúc cua Từ Thanh dùng trước một chiếc xe buýt Gõ cửa sổ Chuyện gì vậy Sao đột nhiên là có nhiều quỷ hồn như thế này Người lái xe nhận ra từ Thanh Vội vàng nói Quản lý thượng quan Đưa tự đội của cô ấy tiêu diệt hàng ổ của án linh ngày nói còn nhiều hơn Nhưng phần lớn đều bị giết trong trận chiến Được rồi Tôi đã hiểu Từ Thanh câu mày Thượng quan tuyết này rất thích tìm việc gì đó cho hắn làm Theo ý tưởng của hắn là quỷ cũ bị tiêu diệt trực tiếp, quỷ mới mới được đưa đi đầu thai. Nhưng Thượng Quan Tuyết không đồng ý. Nó có một số quỷ cũng rất đáng thương, một số ít tội nghiệp hơn có thể xem xét để chúng làm đầu trâu mặt ngựa. Vì vậy, từ thanh nhất khoát tống họ vào tù, xét xử từng người một, thả họ qua tiểu khu và chờ đầu thai, hơn là trực tiếp giết. Các nhà tù ở thành phố Âm không thể so với Dương Giang. Đời này bị ảnh hưởng của lục đạo luân hồi Nhiều thứ đã trở thành hư thực quỷ ở đây không thể nào xuyên tường Và cần phải có chìa khóa để vào cửa Trừ khi đập hỏng cửa Này Từ Thanh quỷ ở thành phố Thiên Nam đã bắt xong hết rồi Có nên tấn công các tỉnh khác hay không? Vừa đến tòa nhà Hoàng Tuyền Thượng quan Tuyết bắt chéo hai chân Vừa xem tiểu thuyết vừa nói chuyện với Từ Thanh Một đoạn thời gian không thấy Thường quan tuyết đã thay đổi rất nhiều Cách ăn mặc giống như thời hiện đại Chiếc Maserati ở cửa là của cô ấy Chị hai à tôi cũng muốn Nhưng bận Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ mong sao Một phút sẽ thành 2 phút Ai bảo anh thẩm tra từng người một Nên tôi nói rồi Thà rằng để bọn họ đi luân hồi Để cho anh thoải mái Mà bọn họ cũng có thể thoải mái Vậy không được Ngày địa phủ trước đó cũng phải được kiểm tra từng người một Tôi không thể nào phá vỡ quy tắc này Hơn nữa nếu để cho đại gian đại ác đi qua thì sao? Thượng quan tuyết khoát tay Vậy thì anh muốn làm gì thì làm Dù sao cũng không phải là tôi mệt Từ thanh dừng bước lên lầu quay đầu hỏi Nhân tiện Chuyện tượng thần là như nào? Lập miếu xây tượng thần là quỷ Long đề nghị Nói là có thể thu thập hương khói Nâng cao thần lực của chính mình Không khả thi cho lắm trước đây xây mấy cái rồi Nhưng không ai quan tâm Hoặc những người ăn xin trên phố vào trong đó nghỉ ngơi Khuấy miệng của Từ Thanh giật giật Thảm như vậy sao Xem ra phải chuẩn bị quảng cáo mới được Nếu không người khác không tin Thường Quang Tuyết lít nhìn hắn Anh đừng có làm loạn Chính phủ bên kia tuy chào đón Bắt bọn quỷ hoan nghênh Còn có thể hỗ trợ Nhưng không thể nào tuyên truyền mê tín phong kiến được đâu Từ thanh thầm thở dài Người xưa nói ngẩn đầu ba thước có thần linh Nhưng bây giờ trong lòng người ta không có thần Chẳng những không có chút cung kính Mà còn khịt mũi khinh thường Từ việc bắt quỷ trong mấy tháng qua Có thể thấy rằng So với quỷ vực Nhân gian cũng là một mớ hỗn độn Sự hỗn độn trên nhân gian không như địa ngục Đó là sự hỗn loạn trong lòng người Lệ nghĩa liêm sĩ, trùng hiếu, tiết Nghĩa Bị ném ra sau lưng Cười chê nghèo khổ, không cười chê kỹ nữ là xu hướng chủ đạo của hiện nay. Yên tâm, tôi không tuyên truyền. Phật không độ người vô duyên, mưa không thấm nổi cây không có rẻ. Tôi chỉ làm hết nhiệm vụ của mình thôi. Ai nói cho cùng, nhân gian vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đôi khi tôi nghĩ nếu toàn thế giới đều là quỷ thì tốt. Lập ra một bộ luật nghiêm khắc, ai dám vi phạm thì giết ngay. Tối hôm đó, Từ Thanh không đi xe mô tô về, vì sợ nửa đêm mới về sẽ ảnh hưởng tới Long Vũ, nên hắn quyết định không về nữa. Ai, là là một ngày dài mệt mỏi. Dày dày mắt, Từ Thanh thở dài. Hắn cũng không phải là một cổ máy, mỗi ngày đều phải ngồi trong phòng, đối mặt với máy tính nhiều quá sẽ mệt thôi. Nửa đêm, Từ Thanh rồi khỏi thành phố Giả Lập, quay trở về Thiên Nam dù đã là nửa đêm nhưng đường sáng lúc này không hề vắng vẻ hàng quán trên đường vẫn còn mở và không ít người qua lại ông chủ cho một chai bia 15 siêng dê nướng với hai quả thận tiệm này làm ăn rất được lúc từ thanh tới thì vừa hay có người rời đi nên có được chỗ ngồi chờ chút có liền ngay một cô gái vừa nhanh tay dọn đồ thừa trên bàn vừa đi vừa nói khoảng cách giữa hai người rất gần Tới mức, từ thanh có thể nhìn được từng giọt mồ hôi trên trán và tiếng thở dồn dọc của cô gái. Xem chừng cô gái này mới chỉ 17-18 tuổi. Quần bò cô mặc đã bị bùi bám trắng sáng, trên chân là đôi giày vải màu vàng. Mặc dù đã là tháng 6 nhưng trời buổi tối vẫn hơi lạnh, thế nhưng cô lại mặc mỏng manh như vậy. Dưới khoe mắt còn hiện rõ vết thâm quần, hẳn là phải thường xuyên thức khuya. Trên cổ cô gái còn có vết ngón tay nhạt nhạt. Bị từ thanh nhìn chăm chăm, cô gái có hơi ngượng. Sau khi thu dọn xong thì nhẹ gật đầu, rồi xoay người vào trong. Chú Dương à, còn bia không? Cô quay đầu hỏi chủ quán. Người được gọi là chú Dương kia, khoảng chừng 40 tuổi, ca 1m85, tay cầm 10 xào thức ăn. Ông ta kéo chiếc khăn mặt vắt trên cổ lên để lau mồ hôi, rồi đáp. Cháu xem thử trong thùng dưới Cùng có còn không Dạ không cháu vừa xem qua rồi Vậy thì hết rồi Người đàn ông gọi là chú Dương đóng gói xong hộp cơm rang Thì bắt đầu nướng thịt dê Và thận cho từ thanh Thật là ngại không còn bia rồi Cô gái giao phần cơm Cho khách đem về Rồi quay sang nói với tự thanh Không sao không còn thì thôi Tự thanh không nhất quyết phải uống bia Chẳng qua khi nãy cảm thấy hứng thú Nên mới gọi thôi À dạ ha Đúng vậy chính là mùi này Từ thanh hít sâu một hơi Sau khi xiên được bày ra bạn Thì tỏa ra mùi thơm hấp dẫn Chẳng bao lâu từ thanh đã ăn hết thịt xiên Sau khi ăn xong thận Thì chuẩn bị lấy tiền ra trả Nhưng sờ vào túi lại ngơ ngẩn hết cả người Mấy túi của hắn đều trống không À um, Nếu không mang theo tiền thì có thể ngày mai tới trả được không? Từ thanh rón rén hỏi. Bình thường hắn đều về nhà ăn cơm, nên không đem theo nhiều tiền. Bí tiền thường để trong tươi áo khoác nhưng hôm nay hắn lại không mặc. Người đàn ông tên là chú Dương Nhướng Mày, dao thái thịt trong tay chém mạnh xuống thớt. Thể loại ăn xong rồi, quên không đem theo tiền như từ thanh. Ít nhất, ông cũng gặp 4-5 lần rồi. Nhưng đám người kia toàn đi tập thể, trên tay còn xăm chỗ các thứ, nên ông ngại dây dưa. Anh là Từ Thanh đúng chứ Là người ở huyện Thanh Nguyên Không chờ chú Dương hỏi chuyện Cô gái khi nãy đã lên tiếng trước Cô biết tôi sao Từ Thanh kinh ngạc Hắn nổi tiếng lắm ư Không phải chứ Em trai tôi đang học lớp 12 Ở một trường trong huyện Thanh Nguyên Lúc trước tới thăm nó tôi có thấy ảnh của anh Được dán trên bảng tuyên truyền Cũng may là nhờ có anh góp tiền xây dựng Ký túc xá Bởi thời đó nhà chúng tôi cách trường xa Nhưng toàn phải đi đi về về, vì vậy hơi khó khăn. Tháng trước ký túc xá mở cửa rồi, em trai tôi cũng may mắn có được một suất ở trong đó. Thật sao? Nhanh như vậy đã xây xong rồi ư? Lúc này Từ Thanh mới chợt nhớ tới chuyện hắn và Long Vũ bàn bạc nhau góp tiền cho trường xây ký túc xá. Thế nhưng không ngờ, nhà trường còn tận tâm dán ảnh hắn lên bảng tuyên truyền. Chần chừ một lúc, cô gái nói, "Bữa ăn này xem như tôi mời anh đi." Làm phiền cô rồi, ngày mai tôi sẽ tới trả cho cô. Thấy cô gái còn định nói gì, Từ Thanh chỉ cười khẽ. Tôi cũng không thiếu thốn gì đâu, mà công việc của cô cũng vất vả. Đúng rồi, vết thương trên cổ cô là vì sao? Từ Thanh đứng dậy định rời đi, nhưng đột nhiên quay đầu sang hỏi. Hắn cảm nhận được, luôn thi khí rất nồng đậm trên vết thương kia. Là bà nội của tôi... Nhà cô có gần đây không Nếu không xa thì sang sớm tôi sẽ tới thăm thử Hắn vừa nói xong Thì nhận được ánh mắt quỷ dị Của chú Dương và cô gái Đừng hiểu nhầm tôi đã kết hôn rồi Chủ yếu muốn tới Là vì vết thương kia của cô thôi vết bầm này đã được 5-6 ngày rồi đúng chứ Vậy mà nó vẫn chưa tan đi Cô không cảm thấy lạ hay sao Cô gái sợi lên vết thương trên cổ Không biết nghĩ tới chuyện gì Mà trên gương mặt thoáng hiện ra tiêu sợ hãi. Anh, anh có thể giúp tôi được sao? Từ thanh lắc đầu. Muốn biết cụ thể thì phải tới nhà cô một chuyến. Nếu chưa biết gì mà đã khẳng định chắc nịch thì khác gì đang lừa cô. Nếu cô thấy tiện thì sang sớm tôi sẽ về cùng cô. Dạ được, vậy tôi chờ anh. Lúc đó gặp nhau. Dưới ánh mắt hung tợn của ông chủ, từ thanh bình tĩnh cầm theo hai xiên thịt rời đi. Còn như cái này là tiền công, không cần cảm ơn tôi. Tiểu Văn à, cháu tin lời cậu ta nói là thật sao? Chú Dương thấy cô gái có vẻ hoang mang còn định khuyên bảo. Chú Dương à, xin an tâm. Cháu không phải là đứa nhóc dễ bị lừa đâu. Người khi nãy đã từng bỏ ra một số tiền hơn trăm vạn để xây cái túc xá cho học sinh mà. Vậy thì cháu có cái gì để anh ta lừa chứ? Chú Dương trầm mặt. Vậy cháu phải cẩn thận chút. Có khó khăn gì thì cứ nói với chú Số tiền của thằng nhóc kia không cần cháu phải trả Trông hắn giống mấy kẻ hay đi ăn cơm chùa Nhưng chắc ngày mai sẽ tự tới mà trả thôi Tên đầy đủ của tiểu văn là Tô Văn Từ kỳ nghỉ đông và hè năm trước Cô đã tới đây để làm thêm Hồi đầu làm việc ông chủ còn lo Cô gái nhỏ này sẽ không chịu nổi Thế nhưng không ngờ là cái gì cô cũng làm được Không hề sợ bẩn sợ mệt Nên cũng vui lòng giữ cô lại Khoan đã tử văn Tên nhóc hôm qua tới rồi Ông chủ đang dọn bàn ghế Thì quay đầu đã thấy tử thanh đang bước tới Anh tử Có thể chờ tôi chút được không Tôi dọn xong cái này thì chúng ta đi Tử văn cầm túi rác nói Không sao Các cháu cứ đi trước đi Có gì đâu Để đó chúng dọn cho Ông chủ khoát tay Mặc dù ông không biết trong nhà tô văn xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt cũng biết đó hẳn là chuyện khá nghiêm trọng. Nếu không thì cô cũng sẽ không vì đôi ba câu của từ thanh mà đồng ý cho hắn về nhà cùng được. Làm phiền chú Dương rồi. Tôi vẫn biết ông là người thẳng thắng nên cũng không dây dưa mà đồng ý luôn. Đi đi, đi đường cẩn thận, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho chú. Lúc nói câu này, ông chủ như có nhiều không liếc nhìn Từ Thanh. Từ Thanh vô tội, nằm không cũng trúng đạn. Hắn khẽ cười nói. Chủ cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô ấy. Đúng rồi, đây là tiền thịt nướng hôm qua. 50 tệ, chú không cần trả tiền thừa đâu. Nhìn bóng lưng của Từ Thanh rời đi, ông chủ muốn nói lại thôi. Ông muốn nói là cậu còn thiếu 8 tệ nữa kìa. Tô Văn. Cô kể tình hình của bà mình cho tôi nghe thử đi. Trong phòng đợi ở nhà ga, tự thanh quay sang hỏi. Sau một hồi nói chuyện thì hắn đã biết được tên và địa chỉ của cô. Tô Văn lắc đầu nói nhỏ. Cụ thể thì tôi không rõ lắm. Sức khỏe của bà tôi không tốt. Cứ một tháng lại bệnh nặng một lần. Nhưng mà ngay cả vào nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ vẫn bảo là không cứng được nữa. Bà tôi lại muốn tiết kiệm tiền nên kiên quyết xuất viện. Sau khi về nhà được mấy ngày Thì hơi thở của bà ngày càng yếu Dường như sắp không qua nổi rồi Tự thành không ngắt lời Tô Văn Bởi vì hắn biết chuyện tiếp theo Mình là đầu đuôi sự tình Quan tài đã được chuẩn bị sẵn ở nhà rồi Đúng lúc bà tôi sắp tắt thở một đạo sĩ lang thang đến nhà tôi Và nói rằng bà tôi vẫn còn sống Nói tới đây Tô Văn sắc mặt có chút tái nhợt Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như có thể, tôi thật không hy vọng bà nội tôi còn sống. Ý cô là bà cô vẫn chưa chết. Từ Thanh kinh ngạc. Vậy vì đạo sĩ kia là cao nhân, người nữ bước bước vào quan tài cũng có thể cứu. Lời nói của Từ Thanh không phải là tân bốc. Hắn có thể giết người, nhưng mà muốn hắn cứu người sắp chết thì căn bản không làm được. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường của con người Cựu ngép nghịch thiên cãi mệnh Không phải là không thể Nhưng ca giá phải trả Tuyệt đối cao không thể tưởng Sự hần thù trong mắt Tô Văn Không che giấu được Cao nhân gì chứ Đó là yêu đạo Mặc dù bà nội tôi được hắn ta cứu Nhưng tính tình đã thay đổi rất nhiều Cũng không giống như trước kia Thời gian đầu cũng bình thường Nhưng bà thường nhốt mình trong nhà Có thể giao tiếp với chúng tôi bình thường Càng về sau thì càng cấu gắt Đừng trước bà nội bóc cổ em trai tôi Nếu tôi không phát hiện ra Thì em trai đã bị bà bóc chết rồi Khoan Cô nói bà nội cô mới đầu có thể nói chuyện với các người Chẳng nhẽ bà ấy giả bộ Thật ra bà ấy không còn nhớ các người sao Lý do tại sao Từ Thanh hỏi điều này Vì nghi ngờ bà của Tô Văn bị quỷ nhập người Đúng rồi Lúc đầu bà còn nhận ra chúng tôi Bà thậm chí còn nhớ những điều khi còn trẻ Không giống như giả vờ Cô nói tiếp đi Tuần trước Nửa đêm tôi nghe gà vịt gáy ngoài sân Tưởng là trộm Mình cùng cha ra ngoài xem Nhưng không nghĩ đó là bà ở trong chuồng gà Mấy con gà bị bà cắn chết Lồng gà vươn vãi khắp sân Dù qua bao lâu tôi Văn vẫn không khỏi rụng mình Khi nghĩ đến cảnh bà nội ăn gà sống Không sao, cô cứ nói tiếp Từ thanh một tay đặt trên vai Tô Văn Thần lực hơi tăng lên Giúp cô ổn định cảm xúc Nhân tiện tiêu trừ thi khí trên cổ cô ấy Cảm ơn anh Bị từ thanh đặt một tay lên vai Tô Văn đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều Giống như có một luồng nhiệt đi vào cơ thể cô Cha tôi thấy bà nội ăn thịt gà sống Sợ bà gặp tai nạn Liền vội vàng chạy tới tóm lít con gà Nhưng bà vẫy tay quật ngã xuống đất Lúc đó tôi chạy vào giúp Vết sức trên cổ Là khi đó bị bà cao trúng đó Có thể mạo muội hỏi một câu Bà nội cô năm nay bao nhiêu tuổi Từ thanh không nhìn được hỏi <cười> Tôi biết ý của anh mà Tù văn cười khổ Bà tôi năm nay đã 76 rồi Khi còn trẻ Đã có thể gồng gánh rất là nhiều thứ Nhưng những năm này Đi đường cũng không còn mau lẹ nữa Thường thì lúc nắng lúc mưa Trên người không phải đau đầu gối Thì cũng mỏi lưng Được rồi tôi đã biết tình hình chung Cô không cần lo Vấn đề không có lớn đâu Từ thanh gợt đầu nói Thật không vậy thì quá tốt rồi tôi văn vui mừng khôn siết Bị bà nội quấy rời trong thời gian này Thật sự cô chịu không nổi Con gái vốn dĩ rất nhút nhát Và lý do khiến cô Làm việc ở quán ăn đêm những ngày này là để trốn về nhà buổi tối đi làm ba ngày về ngủ tạm trong phòng thuê trình lịch thời gian cũng xáo trộn nhưng mà cô phải chuẩn bị tâm lý dù mọi chuyện có thể giải quyết nhưng có thể bà cô không cứu được đâu Tô Văn gợt đầu tôi hiểu rồi người đó bây giờ không còn là bà nội tôi cho nên bà ấy chết lẽ nào không phải là sự giải thoát Thật ra cha của Tô Văn cũng đã ném bà lên núi, muốn bà tự sinh tự diệt. Nhưng ngày đầu tiên bị ném ra ngoài, đến tối loại tự mình quay về. Nhà Tô Văn sống ở thôn Thạch Nghiên, cách huyện thành không quá xa, mất nửa giờ đi xe buýt. Nếu không phải chú ý đến cảm nhận của Tô Văn, Tự Thanh chạy mấy phút có thể chạy tới nơi rồi. Khi đến thôn, trước khi đến cửa nhà Tô Văn, Tự Thanh đã cảm thấy một luồng thi khí nồng nạc. Chị Tử Văn đưa bạn trai về nhà sao Một cô gái đi ngang qua hét to Nè đừng có nói nhảm chuyện này Tử Văn không biết nên gọi Tử Thanh như nào Bạn đi cũng không phải Mà kêu tiên sinh thì không quá thích hợp Xin chào tôi là bạn của Tử Văn Đến đây chơi vài ngày từ Thanh cười khẽ Nói dối một chút cũng không nháy mắt Đi thôi đi thôi Mặc kệ đứa điên này đi Cô ta nói năng không mạnh lạc Anh hừng thấy làm lại nha Tô Văn dẫn Từ Thanh vào nhà Không sao đâu, không có gì mà Tô Văn dẫn Từ Thanh vào phòng khách Nhà của bọn họ thuộc loại cải tạo ở nông thôn Nhìn giống như một biệt thự nhỏ Nhưng khi vừa bước vào cửa Thì lại là một khung cảnh khác Đồ đặc bên trong đều là đồ cũ Có vẻ như đã dùng nhiều năm Không có đồ điện tử tử tế Duy nhất chiếc tivi vẫn là loại thùng lớn Ngoài trừ việc ngôi nhà trông đẹp hơn, thực tế Nó không khác gì nông thôn hồi đầu Anh ngồi đi Tôi rót cho anh một ly nước Tôi văn mang ra một băng ghế nhỏ Đưa cho từ thanh Thôi đừng phiền phức như vậy Trực tiếp đưa tôi đến phòng bà nội cô đi Nhưng tiện Cha mẹ cô không có nhà sao Không có Bây giờ họ đang làm ruộng rồi Vậy mọi chuyện dễ rồi Những lúc cha mẹ cô đi vắng Chúng ta nhanh chóng tốt chiến tốt thắng Lát nữa tôi còn phải về nhà Tôi văn sắc mặt hơi đỏ cúi đầu. Được rồi, trước hết anh đóng cửa lại đi, đừng cho người khác thấy. Được rồi, hay là đừng đóng cửa, dù sao cũng không lâu. Tôi rất nhanh, à, bà của cô rất yếu, đối phó với bà ấy cũng không lâu lắm. Tiểu văn à, có khách tối sao? Bà nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng dẫn người bừa bãi về nhà, mau mang đi đi. Khi Tự Thanh đến gần phòng, một giọng nói khàng khàng già nua chậm rãi truyền đến, cổ họng như bị cạo, thấm vào vô cùng. Căn phòng rộng chừng chục mét vuông tối đen như mực, một tấm vải dài xanh đỏ thay cửa, không có cửa sổ để thông gió, bên cửa có mùi mốc của thi thể. Sao cô không bật đèn? từ Thanh nhìn thấy cạnh tường có một công tắc dây kéo kiểu cũ, đầu dây còn lại được nơi với một chiếc đèn nhỏ màu vàng. Không mở được. Từ thanh có chút sợ hãi trốn sau lưng từ thanh. Trước kia thì có đèn, nhưng mà bị bà nội giật đứt dây rồi. Nghe nói dây bị đứt, từ thanh khuấy miệng giật giật. Tiểu văn, cháu không nghe lời bà sao? Bà nói cháu dẫn người lạ ra ngoài đi. Lần này ngay cả từ thanh cũng có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của bà ta. Tôi văn trong lòng sợ hãi Căng thẳng nhìn Từ Thanh không nói lời nào Bà à Thật xin lỗi làm phiền bà ăn gà Tôi qua đây tìm hiểu một chút sự tình Lát nữa sẽ rời đi Nếu như bà chủ động phối hợp với tôi thì tốt Nếu không hợp tác thì không sao Vậy tôi chỉ có thể dùng sức mà thôi Tuy rằng bây giờ trong nhà không có đèn Nhưng thực lực cấp quỷ vương của Từ Thanh Làm sao không nhìn ra tình hình bên trong được Bà ta đang tự đầu vào tường Miệng đầy máu Khi hai người từ thanh đến Bà ta đã giấu con gà dưới lớp chăn bông Cúc cho ta Ta không muốn gặp ngươi Lại đây Ta sẽ giết ngươi Bà lão bị chọc giận cuồng loạn gầm to <cười> Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Từ thanh bước tới trước Nắm lấy chăn bông lật qua đầu bà ta Bà muốn dọa người chứ gì Tôi cho bà dọa này Từ thanh trùm chăng lên đầu bà già Sau đó cứ thế mà nâm đá một hồi Mày muốn chết sao Bà ta kéo chăn ra Để lộ ra hàm răng sắc nhọn Rồi vô về từ thanh Cương thi Sau khi đá bay bà ta Từ thanh lẩm nhẩm Không đúng, sao kỳ quá như vậy Lúc đầu hắn định xử lý trực tiếp bà ta Thế nhưng bây giờ chuyện có chút lạ rồi Từ thanh tiến tới Bẹt gãy hai tay của bà ta Rồi túng cổ Anh Từ à, anh có sao không? Tù Văn định hỏi xem Từ Thanh có sao không Nhưng vào thì thấy được bà mình với nét mặt hung ác Đang bị Từ Thanh túng cổ Mượn chỗ này chút Tôi cần làm rõ một số vấn đề Nói xong Từ Thanh đi vào phòng khách Bà già kia vẫn chưa từ bỏ Giải dụ muốn thoát ra Thoáng chốc, chân bà ta bị dậm gãy Chỉ có thể nằm dài trên đất kêu rênh Tù Văn không đành lòng Câu mày nói với Từ Thanh Anh có thể nào ra tay nhẹ chút được không Mặc dù bà ta Đã không còn giống là bà nội lúc trước Thế nhưng nói thế nào cũng là bà nội của cô Bản thân là cháu gái Thấy bà mình bị từ thanh tra tấn như vậy Cũng rất là đau lòng Bà ta đã sớm chết Cô còn nghĩ bà ta là bà nội của cô sao Đừng có mơ mộng Nếu không phải tôi tới sớm Thì sợ rằng cả nhà cô Phải bỏ mạng trong tay bà ta rồi Đừng có nói càng Tao còn chưa chết Tử Văn Bình thường bà yêu thương cháu như vậy cơ mà Không ngờ cháu lại dẫn tên này tới đánh bà Lời nói này của bà ta khiến Tô Văn mềm lòng Nhưng nghĩ tới Từ Thanh thì sắc mặt cô không tốt lên được Từ Thanh không quan tâm tới Tô Văn Hắn người xổm trước mặt bà già Đang dùng ánh mắt oán độc nhìn mình kia Rồi hỏi Nói đi Tên đạo sĩ kia làm cách nào để cứu sống bà Nói thì tôi sẽ ra tay nhẹ nhàng Còn không Đừng trách vì sao phải chịu khổ Tao chưa chết Báo cảnh sát đi Cứu mạng Giết người rồi Ngư xuẩn Từ thanh đặt chân lên ngực bà ta Mày Không được Không Hơi thở bà ta mong manh Tay run rẩy chỉ vào từ thanh Đừng có đánh nữa Tôi nhờ anh tới là giúp đỡ Chứ không phải là để đánh bà tôi Tô Văn tức giận hét. Cô mở to mắt mà nhìn ra xem đi. Người bình thường bị đánh như vậy mà còn mở miệng nói chuyện được sao? Bà cô hóa thành cương thi rồi. Cương thi đó cô hiểu chưa? Là thể loại ăn tươi nuốt sống người ta. Từ Thanh bực bội nói hắn làm chuyện tốt mà trong mắt cô ta lại hóa thành người xấu. Tôi, tôi xin lỗi. Được rồi, không còn chuyện của cô nữa. Cô ra cửa chờ đi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Tư Văn sợ hãi, cô vừa cảm thấy lời từ Thanh nói rất đúng, thế nhưng lại mong đó không phải là sự thật. Không sao, tôi có thể đứng đây xem, không cần đi chỗ khác. Trước mặt cô, Tư Thanh đã ra tay nặng như vậy rồi. Nếu cô ra ngoài, thì hắn còn làm nên chuyện gì đây? Tùy cô. từ Thanh lấy điện thoại ra gọi cho tưởng nguyên quân, bảo anh ta cho người tới. Nếu đã bất cung, thì không thể thiếu được việc dùng bạo lực. Nhưng nếu tiến hành trước mặt chââu gái của bà ta thì hơi vô nhân đạo không lâu sau tưởng Nguyên Qu quân dẫn theo hai âm binh Ôi trời cứ không thấy không đúng chồng giống mà lại không giống là sao đừng nhìn nữa đây bà ta về ra hỏi là biết thôi à nhờ nói với người nhà bà ta một tiếng nếu không để một người sống sờ sờ biến mất thì sẽ làm phiền lan xóm và cảnh sát làm việc đi nào nhanh đi tưởng Nguyên quân nói hếtường hai tin cấp dưới Bọn họ chuyên phụ trách những án như này Nên cũng thường xuyên đem theo thẻ ngành Tôi văn thấy bọn họ lấy ra thẻ cảnh sát Thì ngây người Kinh ngạc hỏi Các người là cảnh sát thật sao? Chứ cô nghĩ như nào Giờ nói qua về tên tuổi, số điện thoại Của các thành viên trong gia đình đi Cả nguyên nhân dẫn tới việc này Cũng tường thuật chi tiết Tôi sẽ tới cục cảnh sát lập hồ sơ Sau này có ai hỏi tới bà cô Thì cứ nói bị cục cảnh sát thành phố đưa đi Bà tôi... Bà tôi thật sự không thể cứu được nữa rồi sao Tôi văn không cam lòng nói Không cứu được nữa Đã không còn chút sinh khí nào trên người bà ta Bà ta chết từ trước rồi Có điều nguyên nhân bà ta sống được tới bây giờ Thì chúng tôi chưa làm rõ được Hơn nữa oán khí của bà ta rất nặng Để lại chỗ các cô không an toàn tôi rằng bây giờ chưa quá rõ ràng Nhưng sau một thời gian nữa Bà ta sẽ không thể nào khống chế được mình Mà biến thành kẻ ăn thịt uống máu người Được rồi kết thúc thôi Tử Nguyên Quân nhét bà ta vào trong xe Tôi đi trước Sau khi cha mẹ cô về Thì cô giải thích cho họ hiểu Đừng để bị hiểu nhầm từ Thanh nhắc nhở Tô Văn Đúng rồi Sau này gặp phải chuyện như vậy thì đừng giấu Các cô không giải quyết được Nên cô báo cho cảnh sát càng sớm Thì sẽ càng được an toàn Ra phía cửa từ Thanh đột nhiên quay đầu nói Sau khi lên xe Tử Nguyên Quân tò mò hỏi Đây là cái giống gì Tôi không biết Từ thanh lắc đầu Còn có chuyện mà cậu không biết sao Tưởng Nguyên Quân kinh ngạc Ý của tôi là tôi không biết rõ tên nó là gì Không phải hoạt thi Cũng không phải là cương thi Thế nhưng tôi biết được tình trạng của bà ta lúc này Hẳn là trước khi chết Bà ta đã uống phải máu cương thi Hoặc là trúng thi độc Nên mới rơi vào tình huống này Tám phần đã hóa thi Nhưng vẫn còn hai phần là người Chỉ cần mấy ngày nữa thôi Sau khi hút đủ máu thì bà ta sẽ hoàn toàn biến thành cương thi. Trời, còn có kiểu này nữa sao? Tưởng Nguyên Quân khiếp sợ. Điều kiện bình thường hình thành nên một cương thi rất khó khăn. Trong số một vạn người chết, thì họa may hình thành số ít cương thi mà thôi. Trừ trường hợp một phần bọn họ được đặt ở những miếng đất dưỡng thi, hoặc là trước khi chết mang oán hận, thì sau tầm mấy chục năm sẽ có khả năng cao trở thành cương thi. Nhưng bây giờ đa phần thi thể được đem đi hỏa táng Nên không còn nhiều cương thi nữa Vậy mà uống máu cương thi Sau mấy ngày Đã có thể tạo ra thêm cương thi mới Tốc độ kiểu này cũng quá là đáng sợ rồi Tiếc là thực lực hơi yếu Tưởng Nguyên Quân nói Như thế này là không tồi rồi Anh nghĩ xem Bà ta mới tiến vào thời kỳ này bao lâu Bây giờ đã so được với giả quỷ thông thường Thì chỉ tầm 3-5 năm nữa thôi Có khi cả lệ quỷ Cũng không phải đối thủ của bà ta Từ thanh nhắm mắt lười nhắc nói Nhất định phải tìm được tên đạo sĩ Trong lời khai của Tô Văn đã nhắc tới Hôm nay lão ta có thể tạo ra một cương thi Thì sau này số lượng đó Chúng ta sẽ khó mà kiểm soát Tưởng Nguyên Quân gật đầu Tôi sẽ đi điều tra Thế nhưng thời gian trôi qua khá lâu rồi Nên chỉ sợ không còn nhiều manh mối Bây giờ xử lý bà ta như thế nào đây Đem đi dùng hình thẩm vấn Sau khi thẩm vấn ra Thì đưa tới khu hỏa tán để hỏa tán đi Từ thanh đáp Linh hồn của cương thi đã hợp cùng thể xác Nên không thể vào luân hồi được Không cần thiết phải giữ lại Dừng xe, mọi người về đi Tôi đi xử lý chút công chuyện Từ thanh mở to mắt Nhìn đám người đông đúc bên ngoài Sau khi mở cửa xe Thì cứ thế bước đi thẳng Đây là một trấn nhỏ Không xa thành phố thiên nam là bao Thời gian đi hết chừng 4-5 phút Không biết hôm nay là ngày gì mà trên đường phố rất tấp nập và nám nhiệt. Thự khiến từ thành chú ý là một ngôi miếu nhỏ ở góc đường. Trong miếu có đặt một bức tượng tạc rất là giống hắn. Chịu khác là trên tượng là đồ cổ trang, bình hồng còn đeo bảo kiếm. Trước miếu có rất đông người xếp hàng tơi tế bái. Lúc này vừa hay có một cặp đôi đi ngang qua hắn. Cậu trai trẻ cũng tới dần hương sao? Một ông lão chừng 7-80 tuổi lên tiếng hỏi Dù nhìn tuổi tác có vẻ đã lớn Nhưng hai mắt của ông Lại sáng ngời và cực kỳ có thần Dò vâng Tôi muốn dân hương Thế nhưng mũ này thờ ai Tôi không nhận ra Trước mặt pho tượng có đặt lưu hương Nhưng mà không có bài vị Vì vậy hắn không biết được đây là ai Kết thúc tập 39 bộ truyện Siêu không ta mạnh nhất âm ti Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi